các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net làm đả điệu xem như không có nghe thấy ẩm mỹ muốn chết sự tình gì mà sáng sớm đã ấn chung cửa thanh âm táo bạo từ bên cạnh cô truyền đến tương quan cảm giác được giường vừa di động gì đó là có người từ trên giường cô đi xuống sao còn có cái giọng lớn tiếng kia giống đến giống đi thanh âm sao lại nghe qua rất quen thuộc cô hoảng sợ quay người Nhưng lại nhìn thấy người đàn ông lưng trần Hoàn toàn không hề che lấp Làn da ngâm đen tạo thành vân da trên lưng Theo những đường cong mang mười phần đàn ông Chứa đầy sức sống Dưới ánh mặt trời chiếu rọi Thật sự rất đẹp mắt Tương quân nhện không được đỏ mặt Cảm thấy mộng xuân này thực sự rất kích thích Cô tám phần còn chưa tỉnh ngủ Mới có thể mơ ở trên giường cô Một người đàn ông khỏa thân Mà người này cầm lấy quần áo trên giường mặc vào Che lấp nai body đẹp mắt. Làm cho cô giật mình là người đó quay đầu. khuôn mặt kia, anh khí mười phần. Mày kiếm đổ dựng thẳng, khuôn mặt ác liệt che kín không kiên nhẫn. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt cô chấn động, mang theo nụ cười xấu xa sóc lên nửa khuôn mặt đang bị che lấp của cô. Trong lúc cô hồ nghi khó hiểu, cả đầu đầy dấu chấm hỏi, cho cô một cái hôn nắng bỏng, làm cô hít thở không thông. Ngủ tiếp trong chốc lát. Ngoan ngoan chờ anh trở lại Dù ngữ khí dụ dỗ Anh chưa bao giờ dùng với cô xong Vỗ vỗ đầu cô rồi rời đi Tương quân choáng váng Nằm cứng đờ trên giường Ôi trời, trời ơi Mộng xuân vọng tưởng này sao lại chân thật như vậy Nguyên hạo nhá Đối với cô chưa từng có vẻ mặt hỏa nhã Làm sao có thể sẽ cho cô vẻ mặt hỏa nhã Còn dùng cái loại giọng nói Cho tình nhân này để nói chuyện Thậm chí hôn cô cho dù là tình nhân thật sự, anh cũng chưa có dịu dàng quá như vậy. Có việc gì? Mới sáng sớm đã ẩm ý. Giám đốc, tương quân cả buổi tối không trở về, cô ấy có thể hay công đã xảy ra chuyện. Bảy giờ sáng đến ấn chuông cửa của nguyên hạo là sofia ở cùng phòng với tương quân. Cô ấy ngốc như vậy sẽ không bị ăn chứ? Cô xác thực thực ngu ngốc cũng thực sự bị ăn, nhưng người ăn là anh. Không phải cháu trưởng mới học từ Anh Quốc về nước của lão Hoàng Đại Nhân. Nghĩ đến đây, người Nguyên Hạo nhìn chúng, chết cũng sẽ không cho người khác nhanh chân đến trước. Không cần lo lắng đâu, tôi sẽ xử lý. Nguyên Hạo tiến sâu thần thanh khí sảng, chậm chậm trở về phòng. Thấy cô ở trên giường vẻ mặt hoảng sợ, dáng vẻ ngu ngốc không ngừng nháo lên mặt, kêu đau đớn. Sao lại như thế? Sao lại thế? Vì sao lại đau? Không phải mơ sao, ông trời của ta. Thẳng đến khi nghe thấy thanh âm của Sophia, tướng quân mới phát hiện có điểm không đúng. Một ít hình ảnh đứt quãng xuất hiện trong đầu, vô số những nụ hôn cùng tay chân giao truyền, cảm giác da thịt sán lên da thịt. Tầm mắt lửa nóng của anh hạ dần dần rõ ràng hiểu được. Cô say, cô không có đến cuộc gặp xem mắt của hoàng động. Uống xong một ngụm rượu ra nguyên hạo rót để cô thêm can đảm. Nhưng cô lại say. Nửa đêm cảm giác say lui thanh tịnh, Cô cảm thấy phủ phiếm không có điểm thật Người cô mê luyến dùng bái Hồi còn trẻ ngay tại bên người cô Vì thế cô liền Rất muốn đau sao Như vậy có đủ đau không Nguyên hạo trong đầu tùy tiện Hiện lên ý niệm treo cợt Khi dễ cô trở lại trên giường nháo mặt cô Làm cho cô đau đến kêu lên Rất đau Đau đến nước mắt cũng chảy ra tướng quân không thể thừa nhận Hết thể chuyện này không phải ảo giác Kimono mặc nửa giờ mới xong Tính cả đai lưng tinh tế Để bị vứt trên thảm Đau chết em, xứng đáng Nháo mặt cô còn không đã ghiền Nguyên hạo bắt đầu cắn lên Bả vai trần của cô Lúc này cô mới nhớ tới Đêm qua hai người bọn họ ngay trên giường này Làm cái chuyện gì Cho nên nói cô cùng Nguyên hạo lên giường Mà cô không thể chỉ vào mũi anh nói Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bởi vì anh có hỏi qua cô mà cô đã trả lời thế nào nhìn khuôn mặt anh Tuấn nhưng trời sinh lạnh khốc khiến người ta lảng tránh cô chỉ có thể ngây ngô cười như một kẻ hão sắc hiện tại cô nên phản ứng như thế nào chỉ bọt thét lên trói tai cô không biết nên như thế nào cho phải tình cảm luyến mộ che giấu mấy năm rốt cuộc không thể giấu kín mùa đông ánh mặt trời ấm áp biến mất làm cho nhiệt độ liên tục thấp nhiều ngày nhưng là mùa đông mà mỗi ngày ánh mặt trời hiện ra giảm dần nhiệt độ không khí đột nhiên lạnh lạnh làm cho người ta phát run đây là cái gọi yên tĩnh trước bão táp nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net